Đá anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là ăn thịt đồng loại. Ở phần trước thì như ta đã biết Long Hạo tưởng là cái đường hầm trên Long Vương Lộ đã có cất giấu Long Vương hồn dịch nhưng mà Ngọc Long hồn dịch nhưng mà trong đó chỉ có xác một con rồng. Thì con rồng này đã làm cho hồn lìa khỏi xác để đi bắt một con rồng hắc ám khác. Long Hạo lại gọi đám người thần ma đến Đun con rồng này lên ăn Khi mà đang đun thì con rồng này đã trở về Bọn họ không những không sợ hãi Mà còn mời luôn cả Con rồng đó vào ăn chung Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem là chuyện gì sẽ diễn ra khục hục Nếu như người đã biết vậy thì cũng không giấu giếm người nữa Tính cả người Lát nữa cùng nhau ăn Long Hạo nói Chúng ta rất vui với việc chia sẻ Cùng nhau ăn Ngọc Long hư ảo kia sửng sốt ngươi để cho ta ăn thịt chính mình sau tết tiệt ta phải nói thế nào đây người nói cho ta biết ta phải nói thế nào đây nhà đầu của phượng hoàng tộc kia người mau dừng lại đừng có phun lửa nữa đừng phun nữa niết bàn chi hỏa bùng cháy rất là mạnh cho dù ngươi chỉ là một tiểu nhà đầu cấp thần nhân ôi oh, tiền bối tuy rằng cùng là ngọc long tộc nhưng chúng ta ăn chỉ là một cái thi thể người khác căn bản cũng không biết đây chính là ngọc long thái thượng chân thần đỉnh phong rất là bổ đó long hạo lẩm bẩm rất bổ Chết tiệt, ta biết là mình rất bỏ Nhưng mà có thể ăn ta được sao Dập lửa trước đi Ngọc Long này cũng không biết là tức giận hay đau đớn Toàn thân lăn lộn trong hư không Nếu không phải là đã thu nhỏ thần hồn Một cử động của ông ta cũng có thể làm cho thông đạo này sụp đổ Tiền bối, người ăn thì cũng thôi Sao lại có thể không cho chúng ta ăn chứ Long hạo bất mãn nói Đúng vậy, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta ăn Hoàng Linh Nhi cũng không vui vẻ Chúng ta là nhặt được chứ đâu phải cướp đoạt đâu Các người con mẹ nó đang nói đạo lý với ta đó ư Các người ăn ta còn nói có lý hả Ngọc Long hư ảo kia cũng sắp sụp đổ rồi Nếu là bình thường thì cũng không nói làm gì Nó sẽ không quan tâm đến chút lửa này Nhưng trước đó chém chết Hắc Long Lại phải dốc toàn lực để nhanh chóng quay về Sức lực gần như cạn kiệt Niết bàn chi hỏa không sợ Sợ là cái lửa trong nồi kia Cái đám người này rốt cuộc đã dùng lửa Để nướng ta vậy Khục khục dừng tay đi Giang thế Huyền đứng lên nhàn nhạt, nhạt nói Long hạo loại bỏ tam vị chân hỏa Hoàng Linh Nhi thu nết bàn chi hỏa của người lại Mở nồi ra Chàng chủ sao vậy Mấy người có chút xứng sở Bởi vì người ta đã trở về rồi Cái mà các người đang hầm chính là nó Giang Thái Huyền đau khổ Thật sự là xấu hổ Nếu như bị bắt hiện hình thì cũng thôi Nhưng đây còn là Cái người nằm trong nồi hầm Bị bắt ngay tại đường trường trai trên gái dưới làm sao mà cãi được Các ngươi bảo ta làm sao mà ăn đây Làm sao có thể không biết xấu hổ mà ăn chứ Cái đang hầm là nó sao Một đám người hai mặt nhìn nhau Long hạo giật mình vội vàng thu lại Tam vị chân hòa Hoàng Linh Nhi cũng thu lại Niết Bản Chi Hòa Nhưng người còn lại cũng thu hồi thần hòa Ở bên dưới xấu hổ nhìn người ta Nhất thời lúc này không biết làm sao Nhưng xấu hổ nhất vẫn là Ngọc Phong Cùng là Ngọc Long Tộc Lại nghĩ đến chuyện ăn thịt tiền bối của Ngọc Long Tộc Chuyện này dù nhìn thế nào Thì cũng giống như đang tìm đường chết vậy Hai loại thần hỏa tiêu tan Ngọc Long hư ảo trực tiếp chui vào nồi Nước nóng cuốn cũng không cảm nhận được chút nào Nhưng mà trong lòng nó lại sụp đổ Mẹ kiếp chín cụ nó rồi Chết tiệt ta chấn áp Một con hắc Long độc ác Cũng không có bị trọng thương như vậy Lại bị các ngươi ngang nhiên hầm sống Chàng chủ tại sao các người không nói sớm Đám người Long Hạo nhìn hắn Với nỗi án hận thầm kín Người không cho chúng ta nói Còn nói nhiệm vụ của chúng ta là ngồi đây chờ mà Khóa miệng của Giang Thái huyền co giật Chuyện này có thể trách chúng ta sau loảng soảng Cái nắp nồi được nhấc lên Thân thể to lớn thu nhỏ lại Ngọc Long với vẻ mặt bất lương bỏ ra Không để ý đến nắp người Long Hạo Mà nhìn thẳng vào Ngọc Phong Các người là hậu duệ của ai Ngọc Long thành Ngọc Phong cúi đầu giống như một đứa trẻ phạm lỗi Chuyện này không thể giấu được lão già vừa hỏi liền hỏi ra ngay Người có biết Ngọc Long mà ăn thịt Ngọc Long Là tội lớn thế nào không Ngọc Long kia nghiến rằng nghiến lợi nói Bọn họ tưởng rằng người đã chết, Ngọc Phong lúc này rất đau đớn, xin hỏi, hầm thái thượng chân thần của Ngọc Long Tộc còn có thể tái nhập Ngọc Long Tộc được không? Hơn nữa ta đã sống ở nơi nhân loại lâu như vậy, cũng đã ăn rất nhiều long huyết thần thú, người ăn thịt thú, thú ăn thịt người là chuyện rất bình thường có phải không? Ngọc Phong âm thầm bĩu môi, từ tận đáy lòng thì nó vẫn coi bản thân mình là con người, chứ không phải Ngọc Long thổ tà gì hết Chết rồi, cho dù ta chết rồi thì cũng là chôn ở đất tổ, cũng không phải là đẻ. Đồng tộc ăn thịt, Ngọc Long nghiến rằng nghiến lợi, đôi mắt rồng của nó suýt chút nữa thì phun ra lửa. Vị này xưng hô thế nào? Giang Thái Huyền đứng dậy chắp tay hỏi. Trưởng lão của Ngọc Long tộc, Ngọc Thiên Lâm. Ngọc Long liếc nhìn Giang Thái Huyền là hắn hỏi cho nên mới trả lời. Vừa rồi nếu không phải Giang Thái Huyền lên tiếng thì ông ta cũng không biết có lấy lại được thân thể trước khi bị hầm chín hay không. Ông ta không thông báo cho các Ngọc Long tộc khác, nếu như biết được Ngọc Thiên Lâm ngày sau sẽ trở thành trò cười mất. Đường đường là trưởng lão của Ngọc Long nhất tộc Lại bị người ta hầm trong ngay cái tổ của mình Điều này không phải làm cho cười Cho người ta thì còn làm gì được nữa Thì ra là Ngọc Thiên Lâm trưởng lão Giang Thế Huyền gật đầu liếc nhìn Ngọc Phong Và nói Ngọc Phong cũng là bị ép buộc thôi Không còn cách nào khác Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Ngọc Long tộc của ngươi Bắt nguồn từ Ngọc Long tộc của ta Ngọc Thiên Lâm nhíu mày Ý của ngươi là gì Ngọc Long tộc của ta bảo các ngươi hầm tái hả Không phải vậy Giang Thế Huyền khẽ lắc đầu rồi lại nói, Ngọc Phong vốn là con trai của Ngọc Long Thành, chấp sự của Ngọc Long Tộc, nhưng từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi Ngọc Long Tộc. Bây giờ huyết mạch tinh khiết có thể hóa thành thân thể Ngọc Long, đã đáp ứng yêu cầu tiến vào Ngọc Long Tộc. Người muốn nói cái gì? Cho dù là huyết mạch đủ tinh khiết, dám ăn thịt đồng tộc của mình thì cũng không thể tha thứ. Ngọc Thiên Lâm tức giận nói, Trước tiền nghe ta nói cho xong đã, Giang Thế Huyền xua tay nói, Mặc dù Ngọc Phong có thể hóa ra thân thể của Ngọc Long Đi qua long vương lộ Nhưng lại chần chờ không tiến vào Ngọc Long Tộc Bởi vì nó lo lắng huyết mạch của mình không đủ Lúc đầu ở Ngọc Long Tộc Nó và mẫu thân của mình đã bị chế nhạo quá nhiều Cho rằng mình còn lâu mới đủ Còn muốn tiếp tục mạnh mẽ hơn Nó nghe một số người nói rằng Nếu một chủng tộc nốt chứng huyết mạch của đồng tộc Thì có thể thuần khiết huyết mạch Lần này vừa hay phát hiện ra một cỗ thi thể Ngọc Long Với thêm khát vọng tái nhập vào Ngọc Long Tộc Cùng với sự mong đợi của mấy vị bằng hữu Cho nên mới có cảnh tượng này Hóa thành thân thể Ngọc Long Và đi xong Long Vương Lộ rồi sau Ngọc Thiên Lâm kinh ngạc Đi xong Long Vương Lộ Vậy thì tư chất tuyệt đối là mạnh mẽ Một thiên tài như vậy mà lại chịu sự chế nhạo Của Ngọc Long Tộc bị đuổi ra khỏi Ngọc Long Tộc sau Đúng vậy Người không tin có thể đi hỏi thử Hôm nay thử luyện Long Vương Lộ Ngọc Phong đã đi xong Long Vương Lộ Nhưng vẫn chưa nghe được con Ngọc Long nào Để cho nó tái nhập Ngọc Long Tộc Chỉ có phụ thân của nó cực khổ buôn ba Long hạo thở dài Chúng ta cũng chỉ vì là Ngọc Phong huynh đệ Nếu không thì cũng không ra tay với ngươi Làm sao các ngươi lại biết được nơi này Ngọc Thiên Lâm lại hỏi Nơi này ẩn khuất như vậy làm sao các ngươi tìm được chứ Huyết ngục tộc Ngọc Phong quả quyết nói Muốn đổ tội thì cũng không tìm được ai Chỉ có thể vất vả các ngươi vậy Bọn họ nói với ta rằng nơi này có thi thể của Ngọc Long Nốt trừng đồng tộc thì có thể làm huyết mạch tinh thuần Còn nói với ta rằng lòng dạ không độc ác thì không thể đứng vững ở đây. Tiểu Hành Thiên và những người khác ngáo ra. Quyết Thiên Tinh bây giờ đã trở thành kẻ cống nổi đen chuyên nghiệp rồi sau. Ngọc Thiên Lâm cau mày suy nghĩ hay là bắt những tên này trước rồi đi tìm Ngọc Long Thành hỏi tội. Hai đạo uy áp hùng vĩ quét qua. Sắc mặt của Ngọc Thiên Lâm thay đổi rõ rệt. Thực chiếp từ hư không rơi xuống. Giang Thế Huyền vẻ mặt lãnh đạm nói Xin lỗi, đột nhiên nhớ ra hiện tại người rất yếu. Đừng có hù dọa Ngọc Thiên Lâm trưởng lão Mau thù lại vì thế đi Ngọc Thiên Lâm ngáo ra Chết tiệt, ta đã yếu như vậy Còn không phải là do các người hầm ta sau Ngọc Thiên Lâm lúc này rất băn khoăn Ta tìm Ngọc Long Tộc qua đây Hay là nhẫn nhịn vậy À đúng rồi trưởng lão Trước đó ta có tìm người hộ pháp Vì trưởng lão kia đâu Trước khi các người tới Không có gặp Ngọc Long Tộc khác sau Ngọc Thiên Lâm hít sâu một hơi rồi hỏi Không, mấy người lắc đầu vẻ mặt bối rối Nơi này còn có Ngọc Long tộc khác sao Bọn họ cũng muốn hầm ngươi sao Ngọc Thiên Lâm đau khổ Đừng có thể nhắc tới cái gì hầm với không ngầm có được không Đầu óc của các ngươi trừ việc hầm ta ra Thì không có ý tưởng nào khác hả Trưởng lão Đây là một ít hỗn độn khí Ngươi hồi phục trước đi Ngọc Phong miễn cưỡng lấy ra một ít khí hỗn độn Đưa cho Ngọc Thiên Lâm Nếu như tên này không phải Ngọc Long tộc trưởng lão Mà đổi lại thành trùng tộc khác Thì nó chắc chắn đã cường hành đem đi hầm Cái này có phải là sau khi uống vào sẽ làm cho chất thịt càng đẹp hơn, mềm hơn, càng ngon hơn không? Ngọc Thiên Lâm với vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngọc Phong nhưng không có lấy hôn độn khí. Ngọc Phong dưỡng sở, người có phải là bị ám ảnh tâm lý rồi không? Sao có thể nghĩ về ta như vậy? Nếu như nói khiến cho thần lực của trưởng lão càng thuần khiết hơn, sẽ làm cho thịt của trưởng lão đẹp hơn, mềm hơn, ngon hơn thì có lẽ là vậy. Cái miệng của Ngọc Phong co giật rất muốn hét lớn một câu, chết tiệt, ngươi không cần thì thôi. Hay là người dùng một tia trước đi. Ngọc Thiên Lâm do dự hỏi lâu rồi nghiêm tức nói. Cũng không phải ông ta gan nhỏ mà mấy kẻ này thực sự có chút quái dị. Hai vị đó, một vị là thiên thần trong ta áp lực cực lớn. Một vị chân thần khác lại khiến ông ta kinh hãi. Nhưng tên nhóc này một người có niết bản chi hỏa. Còn có cái gì tam vị chân hỏa đều có thể thiêu dụi ông ta. Có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không hề bình thường. Chút lòng tốt này của Ngọc Phong ông ta không dám dễ dàng tiếp nhận. Ngọc Phong trực tiếp nuốt vào từ từ luyện hóa, Ngọc Thiên Lâm chắc chắn không có vấn đề gì cả mới nuốt xuống. Hỗn độn khí tinh thuần khiến thần lực khô cạn nhanh chóng khôi phục tinh thuần thêm một chút, đáng tiếc là hỗn độn khí quá ít, miên cưỡng để nó khôi phục một chút thần lực. Đây là thứ độ tốt, nếu không phải ngươi là trưởng lão, ta cũng không nỡ cho ngươi." Ngọc Phong luyện hóa xong một tia hỗn độn khí có chút không tình nguyện nói. Ngọc Thiên Lâm nếm thử được lợi ích, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều thân là trưởng lão của ngọc long tộc ông ta không phải chưa từng được uống qua những đan dược tinh thuần về mặt dược lực chỉ là tiếp theo đây ngọc thiên lâm sắp chóng váng rồi chết tiệt toàn bộ các ngươi đều có hỗn độn khí hư chỉ là long hạo tiểu hành thiên và những người khác nhanh chóng hấp thu hỗn độn khí thở dài nói không được ăn thịt rồng nữa rồi hấp thu chút hỗn đạn khí để an ủi tâm hồn của mình vậy các người có rất nhiều hỗn độn khí sau ngọc thiên lâm sửng sốt ông ta đã từng uống qua đan dược có dược lực tinh thuần Nhưng có thể lấy ra nhiều như vậy, cho dù là những tông sư luyện đan thì cũng không cách nào làm được. Ôn đột khí này có bao nhiêu? Nhìn vào bình bình chai chai trong tai bọn chúng thì biết mỗi người đều có rất nhiều. Thế giới này làm sao vậy? Do ta bế quan quá lâu rồi sao? Không nhiều không nhiều, cũng chỉ là muốn có thì có, đủ ăn no thôi, Tiểu Hành Thiên xua tay nói. Muốn có thì có, lại còn đủ ăn no. Chết tiệt, vậy mà ngươi nói với ta là không có nhiều sao? Ngọc Thiên Lâm nhìn bọn họ vẻ mặt bất thiện cuối cùng lại nhìn Ngọc Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười nói Người muốn tái nhập Ngọc Long Tộc sao? Đúng, sao vậy? Ngọc Phong vẻ mặt ngơ ngác hỏi Người cho bồn trường lão một ít hỗn độn khí bồn trường lão để người trực tiếp tiến vào Ngọc Long Tộc thì thế nào? Ngọc Thiên Lâm nói ta đảm bảo sau này không ai dám chế nhạo ngươi Không được mẫu thân và phụ thân ta đã nói rằng từ chối đi cửa sau phải dựa vào bản lĩnh của mình mà tiến vào Ngọc Phong khoát tủ chối. Đùa cái gì vị chứ? Bây giờ ta đã bắt đầu cân nhắc là nên tiến vào Ngọc Phong Tộc hay không đây. Ngọc Long Tộc dù là mạnh mẽ, nhưng sau lần vơ vét này, lần sau chắc chắn sẽ để phòng ta. Bản thân cho dù có tái nhập Ngọc Long Tộc, thì phỏng trừng cũng chỉ gán cái danh Ngọc Long Tộc thôi. Ngọc Thiên Lâm mở miệng rất muốn nói tiếp, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của những người chung quanh, khuôn mặt già nua có chút đỏ lên, mình mà lại phải đi xin đồ của tiểu bối sau. Không phải chỉ là một tia hỗn độn khí sao, Ngọc Phong. Đây là trưởng bối, Long Hạo liền phất tay, nói một cách hào phóng. Ta sẽ cho tiền bối hai tia. Chúng ta cũng cho. Tiểu Hành Thiên và những người khác cũng cho. Một tia hỗn độn khí, đối với bọn chúng mà nói vốn không đắt, đặc biệt là sau khi vơ vét được nhiều thứ của Ngọc Long Tộc như vậy. Cái này, đây là lòng hiếu thảo của chúng vãn bối. Ngọc Thiên Lâm còn muốn nói gì đó thì Long Hạo đã tìm cho ta một lý do. Ngọc Thiên Lâm lập tức lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Chuyện các người hầm ta, ta sẽ không tính toán với các người nữa từng tia hỗn độn khí luyện hóa chút vết thương trên người Ngọc Thiên Lâm khá hơn, Long tộc vốn có bản hồn cường đại, năng lực tự chữa lành rất mạnh, chưa kể đến việc ông ta còn là Ngọc Long Thái Thượng chân thần đỉnh phong. Tốt rồi, ta đảm bảo người tiến vào Ngọc Long tộc, sau này ai dám cửa nhạo người cứ trực tiếp báo lên với bổn trưởng lão." Ngọc Thiên Lâm kiêu ngạo nói. "Trưởng lão, người là trưởng bối, chúng ta hiếu kính với người là việc nên làm mà." Long Hạ vội vàng nói. "Ờ, người nói chuyện bổn trưởng lão thích nghe." Viết mạch của ngươi không tinh khiết, muốn gia nhập vào Ngọc Long Tộc thì có chút khó khăn, nhưng có thể trở thành chủng tộc phụ thuộc vào Ngọc Long Tộc, có thể để ngươi làm tiểu tộc trưởng hay gì đó. Ngọc Thiên Lâm nheo mắt lại, con Long Xà này nói chuyện thật khiến ông ta ưa thích. Không, chúng ta coi trọng là kính giả yêu trẻ. Kính giả này chúng ta đã làm được rồi, còn yêu trẻ của ngươi thì sao đây? Long Hạo chớp chớp đôi mắt to, đầy ý chờ mong nhìn Ngọc Thiên Lâm. Ý gì chứ? Ngọc Thiên Lâm hơi sửng sốt tiết tấu này hình như không đúng rất rõ ràng chúng ta hiểu kính ngươi thì ngươi phải trả lễ chứ long hạo bất mãn nói ngươi không hiểu là có qua có loại mới tại lòng nhau sau ngọc kiên lâm ngáo ra các ngươi lại muốn hầm ta sau có tin ta lập tức gọi người qua đây không khuôn mặt dài luo này của ta không thèm đếm xỉa không cần nữa không phải trưởng lão vẫn còn sống chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay trùng lão có thể để cho một ít bảo vật gì đó hoặc là thần thú của chủng tộc khác cũng có thể hầm mà Long hạo nháy mắt nói Trưởng lão có thể không cho Chúng ta cứ coi như không ai biết ai Nhưng mà hỗn độn khí này của ta Chỉ là ăn nhiều cũng ăn không hết Tiêu hành thiên phất tay Mấy chục hộp hỗn độn khí xuất hiện Ánh mắt nhìn Ngọc Thiên Lâm cũng đỏ lên À Vừa hai buồn trưởng lão giết chết một con hắc long độc ác Vốn dĩ là muốn hóa nhập vợ Ngọc Long chỉ Các người đã kính lão thì ta cũng yêu trẻ vậy Cùng nhau ăn đi Ngọc Thiên Lâm thở dài một hơi miễn cưỡng lấy ra thi thể của hắc long. Trưởng lão, rồng còn ăn được sao?" Ngọc Phong trợn tròn mắt, "Ta tự cho mình là nhân tộc, nhưng ngươi là trưởng lão của Ngọc Long tộc cơ mà. Không ăn thì giữ lại làm gì? Ngươi cho rằng Ngọc Long trì là do thiên nhiên tạo thành, còn có những long tộc độc ác bị săn bắt đều để vào đất tổ để cho nó thối rữa ra sao? Hơn nữa, lại không phải là người của Ngọc Long tộc." Ngọc Thiên Long bĩu môi nói, "Ăn vào có thể thăng cấp bản thân, cớ ra không ăn. Ta nói cho người biết, thân giới này có rất nhiều long tộc." Nhưng con rồng ác độc không phải là ít đâu, ăn thịt bọn chúng có thể tinh thuần huyết mạch của mình, thậm chí có thể có được thần thông của những long tộc khác. Ngọc Tiên Lâm dạy dỗ, quy luật nguyên thủy giữa đất trời chính là nuốt chửng lẫn nhau mà trưởng thành, sớm đã thành quen. Ngập ngừng một chút rồi lại nói, "Ngọc Long Chỉ cũng vậy, Ngươi cho rằng Ngọc Long Chỉ được làm bằng thần dược hay sao? Không phải, đó là tinh huyết của các tộc thần thú, những ngọc long tội ác tây trời cũng sẽ bị hóa nhập vào trong, đừng cảm thấy là xấu xa." Các tộc đều là như vậy, không có thứ gì vô cớ sinh ra cả. Vậy thì đừng nói gì nữa, mau lấy ra rồi cùng nhau hầm thôi. Long Hạo xoa tay nói, đối với việc ăn thịt thần thú, chuyện này rất quen. Ở Phạm Trần đã làm nhiều. Trong thông đạo mùi thịt hầm lần nữa chuyển ra, chỉ là lần này con Ngọc Long trong nồi đổi thành Hắc Long. Có Ngọc Thiên Long làm trợ thủ, giúp hầm con Hắc Long. Dưới sự trợ giúp của ông ta, thịt Hắc Long nhanh chóng được nấu chín trong khi hầm thịt ngọc thiên lâm trò chuyện câu được câu trăng với bọn chúng dò la tin tức và hiểu được chút chuyện chỉ là lão già không biết rằng đám người này ngoại trừ người mới ra thì còn lại đều là hàng lừa đảo chuyên nghiệp làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của ông ta bọn chúng còn cố ý tiết lộ một số thứ ví dụ như hỗn độn đan ánh sáng pháp tắc gì đó bọn chúng đều có cách lấy được tiểu hành thiên liền lấy ra một tia ánh sáng pháp tắc khiến cho ngọc thiên lâm kinh ngạc sững sờ vốn dĩ ngọc thiên lâm còn có chút nghĩ ngợi Suy nghĩ trong lòng đã bắt đầu thay đổi Không có nghĩ muốn hầm ông ta Là điều không thể nào Nếu không phải là Vân Tiêu và Na Cha năng ở bên cạnh Thì ông ta đã sớm bùng nổ rồi Về phần cái gì mà huyết ngục tộc Ông ta hoàn toàn không tin Đây là chốn bí mật của Ngọc Long tộc Nối liền với Long Vương Lộ Còn đám người này đã đi qua Long Vương Lộ Lên tới đỉnh núi Chắc chắn chính là bọn chúng phát hiện ra Hay là mình cứ lấy được những thứ này rồi lại nói Ngọc Tiên Lâm động lòng Với hỗn độn đan và ánh sáng pháp tắc Cho dù có là thần vương cũng động lòng, ông ta đảm bảo. Đối địch với nhóm người này bắt giữ bọn chúng lại thì sao? Điều này không được. Chưa kể đến phượng hoàng tộc của Hoàng Linh Nhi, cũng như là phẹ nguyên thần tộc, thiên thần tộc, cho dù là một tiểu ham ham thì ông ta cũng không đối phó được. Hơn nữa cái gã được gọi là chàng chủ kia còn bí ẩn hơn. Ngay nói đạo chàng còn có rất nhiều cường giả, ngay cả bọn họ cũng không dám hỗn xược trước mặt chàng chủ. Lý do lớn nhất để hầm thịt rồng đó là để lấy nòng la cha. Một sự tồn tại mà đám người này còn phải lịnh nọt Ngọc Long Tộc có thể khiêu khích hay sao? Ta nói Ngọc Long Tộc có người thực sự rất cao kiệt Chúng ta đi song Long Vương Lộ Không phải chỉ lấy được một ít Ngọc Long hồn dịch thế sao Lại còn không vui vẻ Long hạo bĩu môi Lúc đó còn muốn cướp lại ấy chứ Đúng vậy, ta cũng không muốn quay về Ngọc Long Tộc nữa Thực sự là quá cao kiệt đi Ngọc Phong gật đầu Đâu chỉ là cao kiệt, quả thực không biết sống hổ Trước đó còn thông báo trước nội dung cuộc thi Vừa nhìn thấy chúng ta có tài năng phi phạm, sợ chúng ta lấy đi nhiều lợi ích hơn, cũng không có thông báo về cuộc thử luyện ngày mai nữa, không cho chúng ta thời gian chuẩn bị, tiểu hàm hàm bất mãn nói. Đúng, nếu như không thông báo cho chúng ta thì cũng thôi, bọn họ lại đi thông báo cho các tộc khác, thật quá không biết xấu hổ. Hoàng Linh Nhi tức giận nói, chẳng phải là chúng ta chỉ tài giỏi hơn một chút thôi sao? Còn có chuyện như vậy ư? Sắc mặt của Ngọc Thiên Lâm rất khó coi. Các ngươi có thể đi hết Long Vương Lộ thì chính là khách quý của tộc ta. Sao bọn họ có thể đối xử với các người như vậy chứ? Không lẽ chúng ta lại nói dối người sau? Bây giờ người ra ngoài thì biết thôi. Cuộc thi ngày mai đa phần sẽ gây khó dễ cho chúng ta, đoàn nhạc nói. Đâu có cái lý đó. Cuộc thử luyện lần này ta nhớ là Ngọc Long Thiên chủ trì đúng không? Sắc mặt của Ngọc Thiên Lâm đã rất khó coi. Mình còn muốn tạo dựng quan hệ tốt đẹp với đám người này. Ngọc Long Tộc lại đối xử với bọn chúng như vậy sao? Hỗn độn đan, ánh sáng pháp tắc, hỗn độn khí... Tất cả những cái này cộng lại Ngọc Thiên Lâm rất rõ nó đồng nghĩa với cái gì Hy vọng trở thành thần vương Ông ta đạt tới thái thượng chân thần đỉnh phong rất nhiều năm nhưng lại không có động tính xem ra tiềm lực đã cạn kiệt hoàn toàn không thể chạm tới cảnh giới thần vương Bây giờ có cơ hội ông ta làm sao có thể bỏ lỡ chứ Nếu như hầm một lần có thể có được cơ hội này ông ta hy vọng lại bị hầm thêm lần nữa Dù sao thì da rất dày hầm một lần chỉ bị thương nhẹ một chút chốc lát là khôi phục Nghe nói còn muốn mời trưởng lão Ngọc Long Tộc gì đó ra. Nếu chúng ta lại thể hiện tài năng, đạt được nhiều lợi ích hơn một chút, thì đuổi chúng ta ra khỏi Ngọc Long Tộc. Ngọc Phong lại nói, đây là lời từ miệng của phụ thân nhà nó. Mặc dù Ngọc Long Thành che giấu rất nhiều nhưng vẫn dặn dò một số lời. Các con có thể đạt được lợi ích nhưng không được quá nhiều, cũng không được làm quá tuyệt tình. Sao có thể như vậy? Cuộc thử luyện này vốn là chuẩn bị cho thiên tài các tộc, để cho bọn chúng tăng thêm chút lai lịch. Bọn họ lại dám làm như vậy sao? Ngọc Thiên Lâm tức giận nói, các ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Bất luận các ngươi có thu hoạch bao nhiêu đi chẳng nữa, ai dám nói thêm một câu, bổn trưởng lão lột ra hắn. Đúng rồi, ngươi cũng là trưởng lão của Ngọc Long Tộc, chắc chắn sẽ đứng về phía Ngọc Long Tộc. Những lời nói bây giờ ai biết ngày mai còn tính hay không, tiểu hành thiên bĩu môi. Lời hứa của bổn trưởng lão đáng giá ngàn vàng, tuyệt không nuốt lời. Ngọc Thiên Lâm khịt mũi một tiếng kêu ngạo đáp, chúng ta chỉ tin vào khế ước pháp tắc thôi. Khế ước pháp tắc thì khế ước, nếu như các ngươi có đủ tài năng và thực lực thì kiếm nhiều hơn một chút là điều đương nhiên. Ngọc Long Tộc của ta cũng không phải không cho nổi. Ngọc Thiên Lâm giống như thể bị làm nhục, lạnh lùng nói. Các người lại dám không tin bổn trưởng lão sao? Ngọc Long Tộc của ta thần giới cũng là đại gia tộc nổi tiếng, sao có thể là đặt một chút tài nguyên đó vào trong mắt chứ? Ngọc Long Thành lúc đó cũng nói vậy, Giang Thái Huyền trong lòng lầm bậm, hy vọng ngày mai người không có hối hận như Ngọc Long Thành thịt rồng đã chín rồi theo như phân chia từ trước na cha đại nhân đầu rồng của ngươi trang chủ móng của ngươi ngọc phong cục long huyết này của ngươi long hạo đói long huyết đã ngưng tụ thành một cục là người ta gọi là tiết đó còn nóng hôi hổi ngọc phong nhanh chóng nhận lấy mặc dù là Hắc long nhưng cũng có thể khiến nó nâng cao không ít tiền đề là có người luyện hóa giúp người luyện hóa đã có còn ngọc long thiên lâm này ở đây đã quyết định tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp nên ra tay từ ngọc long nhà mình là dễ dàng nhất Thứ mà Văn Tiêu ăn là gan rồng, cảm thấy còn tệ hơn Phượng Thủy. Không khỏi nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, dạ cho con tiểu vượng Hoàng này suốt chút nước chạy như bay ra ngoài. Sau bữa ăn thì đại bộ phận còn lại đều bị đám người Long Hạo đóng gói. Giang Thế Huyền cũng thu lấy một ít. Ngọc Thiên Lâm trong lòng đang dỉ máu, nhưng không thể không mỉm cười tặng họ. Cũng may là bổn trưởng lão nhanh trí đã sớm thu lại thần cách. Ngọc Thiên Lâm âm thầm lầm bẩm thần cách là thứ quý giá nhất. Ăn cơm xong sắc trời đã trễ, một nhóm người nhanh chóng rời đi, ẩn giấu thân hình, trở về trạch viện. Ngọc Long Thành và Ngọc Long Giám sát đều đã rời đi. Ngọc Phong lén lút đưa một miếng thịt rồng cho Ngọc Hồng Sương mà nói, Mẫu thân, thịt rồng đã được nấu chín, người trực tiếp ăn đi. Các con thực sự đi hầm Ngọc Long sao? Ngọc Hồng Sương hoảng loạn, đã nói là đừng dẫn theo na cha rồi. Tại sao lại không cho ta trả hàng chứ? Các ngươi thực sự tới Ngọc Long tộc để hầm thịt rồng Ngọc Long ấy hả không. Không phải thịt Ngọc Long mà là Hắc Long Ngọc Phong ho khan một tiếng rồi giải thích Hắc Long như Phong nhi, chúng ta ăn thịt rồng thì quay về ăn là được Bây giờ đang ở Ngọc Long tộc mà Ngọc Hồng xương lâu mổ hôi Con ăn thịt rồng ở Ngọc Long tộc Chuyện này có phải không hay lắm hay không? Ngọc Phong bĩu môi Chuyện này thì có cái gì mà không hay chứ Ngọc Long trưởng lão, ăn trước cái kìa Thịt rồng này là do ông ta mang ra Chuyện ra ngoài ai có thể nói gì Ngọc Hồng Xuân suy nghĩ một chút, vẫn là không ăn, giữ lại trong nhẫn chữ vật, chờ sau này rồi ăn. Dù sao ngày mai vẫn phải gặp Ngọc Long Thành, có ăn thịt rồng hay không, ông ta chắc chắn cảm nhận được. Ngọc Long Thành không phản đối việc ăn thịt rồng, nhưng dù sao đang ở trong Ngọc Long tộc, không thể để nam nhân nhà mình khó xử. Tám người Giang Tết Huyền thì ăn một bữa no nê, chờ ngày mai đến, hắn cũng không biết thử luyện cái gì. Ngọc Thiên Lâm cũng không biết, chỉ có thể nhìn tình huống ngày mai. Tuy nhiên vấn đề bây giờ cũng không lớn, có Ngọc Thiên Lâm chống lưng, ngày mai chắc có thể kiếm được một quản. Cho dù Ngọc Thiên Lâm có đau lòng cũng không được, thế ước pháp tắc còn sờ sờ ra đó. Nhớ rằng trước khi đi, Ngọc Phong còn để lại một viên hỗn độn đan cho Ngọc Thiên Lâm. Con rồng già đó đoán chừng bây giờ đang vui đến mức là không tìm được phương hướng nào mà đi. Trời vừa mờ sáng, Ngọc Long Tộc đã dày đặc không chung, lần nữa triệu tập người thỉ luyện và bắt đầu trận thử luyện thứ ba. Cuộc thử nghiệm lần này nội dung là thi đấu thực lực chiến đấu, chấp sự trung niên của Ngọc Long tộc là Ngọc Long Thiên trầm giọng nói, chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể tiến vào Ngọc Long Trì. Thì thì như thế nào? Đám người tiểu hành thiên trở nên phấn khích, chỉ cần vượt qua ải này thì Ngọc Long Trì chính là mục đích cuối cùng. Những người còn lại cũng có chút kích động, Ngọc Long Trì cũng là mục tiêu của họ. Cuộc thi lần này có thể vận dụng thần khí, Về mặt của Ngọc Long Thiên hơi trầm xuống rồi nói: Cuộc thử luyện này rất nguy hiểm, nếu như không tự tin thì có thể rút lui. Chúng ta có tự tin, thiếu niên cao 2 mét hét lên. Chúng ta cũng vậy, các thiếu niên, thiếu nữ khác lần lượt khẳng định. Đám người tiểu hành thiên khẽ câu mày, mấy tên này trông có vẻ rất tự tin, bọn họ chắc đã biết tin tức gì rồi. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng vẫn phải nhìn thực lực của bản thân, nếu không thì hậu quả tự chịu. Ngọc Long Thiên thở ơ nói, dừng lại một chút lại nói thêm. Sự luyện lần này chính là vượt qua cạm bẫy sinh tử. Cạm bẫy sinh tử, đám người tiểu hành thiên hai mặt nhìn nhau. Ngọc Phong, ngươi có biết cạm bẫy sinh tử là cái thổ tả gì không? Ngọc Phong lắc đầu có chút bối rối, ta cũng không rõ. Cạm bẫy sinh tử này chính là cạm bẫy chất chóc do tất cả các tộc bầy bố ra. Mỗi cạm bẫy đều có sức mạnh gây cho thần nhân đỉnh phong thiệt hại nặng nề. Các người hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị loại ngay. Ngọc Long Thiên Thở nói. Cho nên cho phép các ngươi sử dụng thần khí, nhưng nếu trọng thương sẽ bị loại bỏ. Phạm vi sử dụng thần khí này cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp thần nhân không thể vượt qua. Tuy nghĩ một lát, Ngọc Long Thiên lại nhấn mạnh thêm, các ngươi cũng không cần lo lắng, lát nữa chúng ta sẽ cho các ngươi một con Ngọc Thần Ô có thể cảm nhận được nguy hiểm để cho các ngươi kịp thời chuẩn bị. Ngọc Long Thiên nhìn thấy vẻ ngơ ngác của đám người Ngọc Phong, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lúc trước bảo các ngươi xuống khỏi Long Vương Lộng, các ngươi không xuống. Lần này thì trực tiếp loại bỏ toàn bộ các ngươi. Long Vương Lộ vốn đã bị tổn thất rồi. Bọn họ không muốn là Ngọc Long chỉ lại bị tổn thất thêm nữa. Cảm giác có chút gì đó không đúng. Long Hạu nhú mày nói. Tất cả các tộc đều nguy hiểm. Tại sao không thông báo cho chúng ta chứ? Vẻ mặt của Hoàng Linh Nhi vẻ mặt khó coi. Cũng không gọi chúng ta đi bố trí cạm bẫy. Vẻ mặt của Thiên Mộng và Đoàn Thiên cũng khó coi. Ngọc Long tộc đã gạt bỏ chúng ta ở ngoài, đề phòng chúng ta. Được rồi. Tiếp theo sẽ phân phát Ngọc Thần Ô cho các người. Các người nhất định phải chú ý đến xu hướng của Ngọc Thần Ô. Ngọc Long Thiên lại nói, vừa phất tay, một con Ngọc Long xuất hiện, mấy chục cái lồng chim bay ra, rơi xuống trên tay bọn họ. Đám người tiểu hành thiên cũng có. Nhìn bọn họ mở lồng chim ra, Ngọc Thần Ô hót lên ríu rít rất có linh tính, đứng trên vai họ, cọ sát vào họ một cách vô cùng thân thiết. Xuất phát Ngọc Long Thiên vẫy tay một cái, một nhóm người lần nữa cưỡi Ngọc Long tiến vào một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Tất cả những gì mà các ngươi phải làm chính là xuyên qua khu rừng rậm rạp này, sau đó leo qua ngọt núi nhỏ phía trước là có thể đến được điểm cuối. Ngọc Long Thiên thở ơ nói, nhớ kỹ, lần này chỉ có 10 vị thứ nhất, bất luận hiện tại các ngươi có bao nhiêu thành tích đi chăng nữa, không thể hoàn thành trận thử luyện này thì đều không quản giá trị. Có âm mưu, Long Hạo lầm bầm, đến bây giờ bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng xuất phát đi, ta sẽ ở điểm cuối đợi các ngươi. Ngọc Long Thiên Phất Tay rồi ngự không bay về điểm cuối, Cường giả các chủng tộc lớn, đồng thời cũng đi về điểm cuối. Về phần trong chặng đường này có Ngọc Long tộc trông coi cũng có thể quan sát nhưng không thể lên tiếng nhắc nhở và can thiệp vào cuộc thử luyện. Đi thôi. Một đám thiếu niên lần lượt xông vào khu rừng rậm. Chip chip tiếng chim kêu lanh lảnh vang lên. Từng con ngọc thần ô lượn vòng trên đỉnh đầu, còn có một vài con bay thẳng lên trời cao rồi biến mất. Long hạo ngáo ra Chết tiệt, ai giải thích một chút xem Tại sao con chim của ta lại đi bay đi mất rồi Không chỉ hắn mà ngọc thần ô Của đám người tiểu hành thiên cũng bay đi Đến ý định ở lại cũng không có Mặt khác những người còn lại Toàn bộ thì đều lượn vòng trên đỉnh đầu Hoàn toàn không có ý định bay đi Ngọc Long Tộc Một nhóm người nghiến răng nghiến lợi Các người thực sự tàn nhẫn Không phải là chỉ lấy đi của các người chút đồ thôi Có cần phải chơi khăm nhau đến mức vậy không Thân ái nhắc nhở Ngọc thần ô bay đi thì sẽ không được bổ sung. Một con Ngọc Long cúi cái đầu rồng nhìn xuống thở ơ nói. Đừng để chúng ta vào Ngọc Long chỉ, nếu không sẽ khiến các người tổn thất sạch sẽ. Phải làm sao bây giờ đây? Đám người Hoàng Linh Nhi bất ngực, bất lực nói. Ngọc thần ô cũng không quản nữa. Về phần cạm bẫy gì đó chúng ta lại không biết. Cứ như vậy mà xông qua thì áp lực rất lớn. Cạm bẫy đều có uy lực sát thương tới thần nhân đỉnh phong. Bọn họ có người thậm chí còn chưa đến hậu kỳ. Có khả năng là đến một cạm bẫy cũng không vượt qua nổi. Bọn họ nhất định là biết rất nhiều. Chết tiệt, Ngọc Long Tật thực sự là không biết xấu hổ. Đề phòng chúng ta thì cũng thôi, lại còn cho bọn chúng đi cửa sau. Lòng hạo biến răng biến lợi mà nói, nhóm thiếu niên đó đều có vẻ mặt hưng phấn, thì chắc chắn đã biết được tình huống bên trong. Trận thử luyện này đúng là nội tình đen tối à? Nghe nói đi song Long Vương Lộ thì chính là khách quý phải không? Đây là gái ngộ dành cho khách quý sau. tiểu Hành Thiên tức giận nói, Đừng có tức giận, vô dụng thôi. Ngọc Long tộc rõ ràng là không biết xấu hổ. Long hạo xua tay nói. Đã như vậy chỉ có thể liều một phen. Có thể qua được thì qua, mà không qua được thì đành bệnh. Hay là chúng ta tiến vào, để cho hàm hàm tỷ đi trước. Đưa chúng ta kéo qua, Ngọc Phong nói. Đúng đó, một đám người ánh mắt sáng lên. Bọn chúng còn có tiểu hàm hàm một thân thần trang treo bên ngoài. Chân thần cũng không phá được, hoàn toàn có thể tung hoành nơi đây. Về phần chỉ có thể dùng... Thần linh khí, không kích phát, thần khí mạnh mẽ, trên người tiểu hàm hàm cũng có rất nhiều thần khí, một cái không chống đỡ được thì nhiều cái, không tin là còn không xông qua được. Tiểu hàm hàm gật đầu rồi dẫn họ vào khu rừng rậm, chỉ là vừa bước vào cả đám đều xứng sở, người đâu, những người khác ở đâu. chung quanh đều là cây cối cao chót vót chọc thẳng bầu trời, cỏ dại um tùm nhưng im lặng không một âm thanh, lại không nhìn thấy bóng dáng đối phương. Tiểu hàm hàm với vẻ mặt bối rối, cái này bảo ta làm sao mà dẫn vào. Nhưng người khác cũng bối rối không kém Bạn đồng hành bên cạnh đến một người cũng không có Chỉ còn lẻ loi một mình Ngọc Long Tộc đã tách bọn chúng ra Ngọc Long Tộc vì phòng người chúng ta Thật chịu bỏ ra vốn liếng Đám người Long hạo ngẩng đầu nhìn trời Mình có phải là cần tuyệt vọng một chút hay không đây Trước tiên thử xem đá chuyển tin có dùng được không Long hạo lấy ra đá chuyển tin Với ý đồ liên lạc đám người tiểu hàm hàm Ta phải làm sao bây giờ đây Long hạo câu mày Hắn không có tùy tiện hành động Với thân hình nhỏ bé này của mình tuyệt đối không thể chống đỡ được cạm bẫy. Suy nghĩ một chút, lòng hạo cười lạnh một tiếng rồi nói. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn làm khó ta sau. Ta có rắn, làm hậu thuẫn cơ mà. Nó lầm bầm một tiếng liền vẫy tay, tam vị chân hỏa lần nữa xuất hiện. Rồi tia lửa trực tiếp bay ra lan tràn khắp toàn bộ khu rừng. Sau đó một ánh sáng vàng vụt qua. Người đốt đi. Khu rừng rậm này rất lớn, đợi người đốt xong thì bọn họ đã thông qua. Một con ngọc long trông thế cảnh này liếc mắt qua Nhưng cũng không quan tâm Lại nhìn về phía đám người tiểu hàm hàm Tiểu hàm hàm không tìm thấy bọn chúng trực tiếp xông thẳng vào Một thân thần trang ngang nhiên bước vào Cảm bấy gì đó đều uổng công Không đã thương được chút nào Ngọc long nhìn mà nghiến răng nghiến lợi Về phần những người còn lại Một số thử tiến lên Một số lại ở nguyên tại chỗ mà suy nghĩ Chắc là do dự có nên trực tiếp Từ bỏ quyền thi đấu hay không Tình huống gì cũng không rõ Thì làm sao biết để mà ra tay vân vị chân hỏa của Long Hạo thiêu đốt nhưng không tạo ra nguy hiểm quá lớn, hơn nữa thiêu đốt cũng không mạnh, nó dứt khoát ngồi xuống bắt chéo chân chờ đợi. Ở trong trạch viện, Giang thế Huyền đang uống trà với Thiên Mộng và những người khác thì trong đầu vang lên giọng nói của Đường Tăng. "Trưởng chủ, đám người Long Hạo gặp rắc rối, xin người giúp đỡ." "Rắc rối? Rắc rối gì? Làm sao ngươi biết?" Giang Khai Huyền nhíu mày hỏi. "Khục khục, bản tăng thấy Long Hạo cũng không tồi liền dấy y một phương thức chuyển tin đặc biệt có thể liên lạc với bẩn Tăng để đề phòng khi gặp bất chắc, không thể thuê được. Đường Tăng ho khan một tiếng rồi nói, bây giờ bẩn Tăng sẽ nói cho chàng chủ nghe về rắc rối này. Nghe lời kể của đường Tăng, Giang Thái Huyền vẻ mặt thở ơ nói, chuyện này ta đã biết rồi, phí thuê hơi cao. Long Hạo đã đồng ý, cho dù tốn bao nhiêu tiền ý cũng trả, lần này bọn họ bị Ngọc Long Tộc gài bẫy, đường Tăng nói. Long Hạo đã đồng ý, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng trả. Được vậy thì chuyện này ta sẽ lò liệu giang thái huyền gật đầu rồi lập tức nói làm phiền các ngươi chuyện này rất đơn giản thôi vân tiêu gật đầu nhìn thiên mộng ở bên cạnh thần khí cấp thẩm nhân thần linh loại đó không tiếc đã xảy ra chuyện gì vừa rồi đều là truyền âm đám người thiên mộng không hề biết Rắc dối nhỏ đám người long hạo đã bị long tộc gài bẫy giang thái huyền cười nhẹ một tiếng nói ra tất cả mọi chuyện thần khí thì không nhiều còn bảy tám cái Thiên mộng và đoàn thiên lấy thần khí ra rồi nói. Chào một chút, ta đi lấy một ít của phượng hoàng tộc tới đây. Ta đi tìm Ngọc Hồng Sương, đoàn thiên gật đầu. Không lôi sau hai người đã cầm gần 30 cái thần khí đi tới. Số này đã đủ dùng chưa? Đủ rồi, vân tiêu gật đầu, liền nâng lòng bàn tay lên truyền một tia thần lực vào. Sau đó lại truyền vào những thần khí khác. Na cha thì không ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát. Ngay sau đó gần 50 thần khí đã được trao cho Na cha hắc khẽ gật đầu phong hỏa luân xuất hiện rồi lập tức biến mất hống một tiếng rồng ngâm na cha lập tức hóa thân thành một con ngọc long khí tức thu lại thân hình thu nhỏ nhanh chóng rồi ẩn mình vào hư không ngọc long tộc xuất hiện tiếng rồng ngâm vốn không phải là kỳ lạ cũng không ai để ý bọn họ đều đang bận rộn với chuyện riêng của nhà mình và giám sát việc thử luyện lâu như vậy rồi ngọc long tộc chỉ chú ý tới mấy người phía trước hoàn toàn không đếm xẻ tới đám người long hạo thấy dáng vẻ ngồi yên tại chỗ của bọn chúng thì hiển nhiên đã từ bỏ thử luyện. một con ngọc long nhỏ bé xuất hiện trực tiếp tiến vào rừng rậm. một con ngọc long khẽ cau mẩy. có tộc nhân tiến vào sau. ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? bây giờ đang là thử luyện. tộc nhân sao có thể tín vào? con ngọc long kia lắc đầu không hề coi trọng chuyện này. long hạo bắt chéo chân đợi không bao lâu nhìn thấy một con ngọc long xuất hiện trong lòng không khỏi sừng sốt. thế nhưng trong đầu lại truyền tới giọng nói của Na cha. long hạo ta là Na cha đây có và kiện thần khí các người cầm lấy mà dùng đây là vòng càn khôn của bản thần đã được phong ấn ở cấp thần linh chân thần cũng có thể bị thương sau khi xong chuyện nhớ trở về thanh toán đà tạ Na Cha Đại Nhân Long Hạo vô cùng cảm kích cái đầu dòng hôm qua thật sự là không uổng phí Long Hạo xoa tay khét lẹt nói đừng có cao hứng cho mưng mượn thần khí coi như là một lần thuê chàng chủ nói như vậy Na Cha ném thần khí rồi trực tiếp rời đi Long Hạo mở miệng, được thôi, có thể trả đầu dòng lại có được hay không? Trong bao lâu lại đến chỗ tiểu hành thiên? Na Tra để lại phong hỏa luân, chỗ ngọc phong thì để lại hỏa tiêm thương, chỗ hoàng linh nhi thì để lại hỗn Thiên lăng, chỗ đoàn nhạc và thiền tâm cũng có đổ tốt, mặc dù là phẩm chất kém hơn một chút nhưng cũng đủ cho bọn chúng sử dụng. Thần khí có nhiều thì cũng có lợi, và mặt na Tra có chút vui vẻ, lần này có thể tính là mấy lần thuê rồi. Sau khi làm xong những chuyện này, Nà Trà cũng trực tiếp rời đi. Ngọc Long Tộc, các người tiêu rồi. Long Hạo cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, bắt đầu hành động. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.